Chương 7 Thì Mai ngồi trước tivi Mà mắt cứ ngóng trong ra cửa Gần nửa đêm mà Huỳnh Nhi vẫn chưa về Cũng không hề gọi điện thoại bảo là đi đâu Thời gian gần đây Anh đi về rất là thất thường Phải nói là hầu như đi suốt ngày cho đến tận khuya Thì Mai chỉ biết im lặng chờ giải thích Nhưng hình như anh không có ý định đó Ngay cả thái độ của cô cũng không làm cho anh quan tâm Bà Hương đi xuống thấy Thi Mai vẫn còn ngồi một mình Bà đến bên cạnh ngồi gần cô Thằng Nhiên đi đâu vậy hả Thi Mai? Sao đến giờ nó vẫn chưa về? Mai ấp úng Dạ con cũng không biết nữa Anh không có nói với cô Như vậy là không được nghe Mai Nó đi đâu, làm gì thì con phải biết chứ Tại sao con lại hời hở quá như vậy Thoại anh đứng ở cửa từ lúc nào đấy chờ sen vào Thì tính ảnh từ trước đến giờ là như vậy rồi quá lo làm gì Bà hương cao mày Lúc trước mẹ có thể chấp nhận Nhưng bây giờ thì khác Nó đã có gia đình rồi Thì nó phải có trách nhiệm chứ Đâu có thể sống bừa bãi Giống như lúc trước được Nhưng anh Duyên thì khác, anh cưới vợ đâu phải là người có trách nhiệm đâu mẹ Thì Mai ngước lên, sao, em nói như vậy là sao hả Thoại Anh, chị không hiểu Bà Hương chặn ngang Cái con bé này, lớn rồi mà ăn nói lung tung quá, đi lên ngủ đi Thoại Anh vùng vàng thì lớn lên em mới biết nhận xét chứ bộ Vậy mà lúc nào mẹ cũng la con hết Bà Hương có vẻ muốn cô bé đi ra khỏi phòng Ừ mẹ không la nữa con đi về phòng đi Rồi bà quay sang thi mai Mẹ để lúc này nó cứ đi lưu bùn. Bộ hai đứa có cãi cọ gì hay không Dạ không có Vậy thì tại sao con không hỏi xem Nó đã đi đâu Con chờ ảnh tự nói Nhưng nó không nói thì con phải hỏi chứ con không được để nó tự do đến như vậy, có nghe chưa? Nếu hỏi mà anh ấy không chịu trả lời, thì mình cũng đã hỏi rồi, chứ không phải im lặng chịu đựng như thế này. Thì Mai nghĩ thầm nhưng cứ ngồi im lặng. Bà Hương đứng dậy. Còn xem tiếp đi, lát nữa nó có về thì bảo nó đi lên phòng của mẹ. Dạ, thì Mai không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Đến nỗi không nghe tiếng xe Huỳnh Nhiên chạy vào sân Cô cứ chìm đắm trong những ý nghĩ ngộn ngang Đúng lúc anh vào cửa mới giật mình ngẩng lên Và đứng dậy lặng lẽ nhìn anh Huỳnh Nhiên hơi khận lại một lát rồi khẽ nhúng vai Sao giờ này em chưa đi ngủ Em chờ anh Huỳnh Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không thích Chờ mà làm gì Anh đâu phải là con nít mà đi đâu cũng phải có người trong ngóng Mai mốt em cứ đi ngủ sớm trước đi Nghĩa là sẽ có những ngày sau như vậy nữa Thì Mai lại nghĩ trong đầu Cô lặng lẽ đi phía sau anh lên phòng Chờ cho Huỳnh Nhiên thay đồ xong cô lên tiếng Mẹ bảo chừng nào anh về Thì đi qua phòng của mẹ Huỳnh Nhiên khẽ cao mặt Giờ này khuya rồi qua đó làm gì Thì Mai im lặng nhìn anh Rồi không kìm được cô buộc miệng Mấy ngày nay anh đi đâu vậy Anh hầu như là đi suốt ngày Nhiều khi mẹ hỏi anh đi đâu Em cũng không biết trả lời ra sao Huỳnh Nhiên thờ ơ Anh có công chuyện Em thắc mắc để làm gì Nhưng công chuyện gì phải giải quyết đến nửa đêm Lúc trước anh có như vậy đâu Sao Em muốn trà vấn anh đó hả Mai Khuya rồi anh mệt lắm rồi Rồi anh bước tới tắt đèn Thi Mai lặng lặng nằm xuống Cô ráng nén cảm giác buồn tủi cứ dâng lên mắt Và cô nói như van xin Ngày mai trường em sẽ làm lễ tốt nghiệp Anh có đến với em được hay không Chỉ có một buổi sáng thôi Thấy anh im lặng cô cố thuyết phục Từ đó đến giờ anh chưa bao giờ đi đâu với em Và em cũng chưa yêu cầu anh bất cứ một điều gì Nhưng lần này đối với em là quan trọng lắm Em cầu xin anh đó Huỳnh Nhiên mỉm cười Chuyện đó đâu có lớn Làm gì mà em tới căng thẳng như vậy Dĩ nhiên là mai anh sẽ đến với em. Trong bóng tối thì mai sung sướng cười một mình. Cô không ngờ anh đồng ý dễ dàng đến như vậy. Vậy mà cô đã chuẩn bị tinh thần là sẽ phải năng nỉ thuyết phục. Suốt cả tuần cô chỉ lây hoay với cái ý nghĩ đó. Không ngờ thì mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Hôm sau cô vào trường làm lễ tốt nghiệp. Bà Hương và Thoại Anh cũng đến. Nhưng suốt buổi cô chỉ ngông nóng hình nhiên. Mỗi lúc thất vọng. Khi không nhìn thấy bóng anh Cô không để ý huy lập cứ thỉnh thoảng nhìn cô rồi lại thở dài Anh nhìn cô như người có lỗi Muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi Tất cả những cự chỉ ấy làm cho Thi Mai để ý Tâm trí cô bị hút hết vào việc chờ đợi Nên cô không còn lòng nào quan tâm đến chuyện gì khác nữa Buổi lễ đã xong mọi người kéo nhau ra sân chụp hình Thi Mai cũng tham gia Nhưng với thái độ miễn cưỡng, cô giận Huỳnh Nhiên và thất vọng đến muốn khóc. Thoại anh cũng không giấu được sự bất mãn, cô nói nhỏ vào tai của Thi Mai. Anh này quá đáng thật, về nhà thế nào mẹ cũng mắng cho một trận, đừng thèm chờ ảnh nữa đi chị. Thi Mai cười gượng không nói gì, cô chỉ cảm thấy bẻ bàng cho mình. Vậy mà đêm qua đã hết sức sung sướng, đã xem sự có mặt của Huỳnh Nhiên quan trọng hơn. Các cái việc nhận bằng tốt nghiệp Một sự thành công Mà phải vô cùng có nghị lực cô mới vượt qua được Khi định về thì Thúy Bình giữ tay cô lại Mày đừng có về Ở lại chút nữa tao sẽ đưa mày về Thì Mai quay lại nói với bà Hương Rồi đi với Thúy Bình để tìm một băng đá Để ngồi Thấy vẻ mặt tư lận của nó cô mỉm cười Làm gì mày đổi thái độ lẹ vậy Tao nhớ lúc nãy mày vui vẻ lắm khi mà Thúy Bình nhết môi Mắt vẫn đâm đâm Giọt nắng lung linh dưới đất Tao rất lo cho mày Mày lo chuyện gì Anh nhiên phải không Từ đó giờ đã như vậy rồi Anh đến thì mới là ngạc nhiên đó mày thì Mai nói một cách thận thờ Không phải là chuyện đó Chuyện này nó kinh khủng hơn nhiều Nhưng tao nói xong Mày phải bình tĩnh mới được Một thoáng linh tính làm cho Thi Mai rùng mình Nhưng cô vẫn giữ vẻ thản nhiên Mày cứ nói đi Thúy Bình nói với vẻ bất rứt Tao đã biết chuyện này lâu rồi Khoảng gần một tháng nay Nhưng tao không dám nói ra Tao nghĩ kéo dài cho mày ngày nào thì hay ngày đó Nhưng rồi bây giờ tao nghĩ ngược lại Thà tao nói ra Để mày còn có cách giải quyết Thi Mai vẫn nhìn bất động phía trước Mày nói nhanh đi Bình Cách đây gần một tháng tao thấy anh Nhiên đưa một chị về nhà Rồi ảnh ở lại đó lâu lắm đến khuya Nhìn cách họ với nhau, tao nghĩ họ là bồ bịch với nhau đó Sao mày biết? Thì tao phải theo dõi họ chứ Mặt thi mai tái nhợt, gần như muốn ngất đi nhưng cô vẫn gượng lại Mày thấy chỉ có một lần đó hay là còn những lần nào khác nữa không? Tao không thấy nhưng có dò hỏi nhà cái bên Người ta bảo là anh ấy hay đến nơi đây lắm Thì Mai nhắm mắt lại Tim cô đập loạn đến mức khó thở Cô cắn chặt răng cố giữ cho mình đừng rung Thúy Bình nhìn cô lo ngại sáng bình tĩnh nghe Mai Giọng thì Mai yếu ớ Mày đừng lo, tao không sao đâu Thì ra lúc này anh hay về khuya Là vì cái chuyện đó Tao thật là bất hạnh Mắt Thúy Bình sáng quát lên Tao đã suy nghĩ kỹ rồi Mai, bây giờ mày phải can đảm mà dứt khoát thôi. Tao mày khổ một lần, còn hơn là mày khổ suốt cả đời. Thì Mai gục đầu trong tay, mọi chuyện đột ngột quá, tao chưa biết sẽ làm gì. Tao muốn biết sự thật, sau đó tao mới có thể quyết định được. Cách hay nhất là mày nên đến nhà của cô ta. Mày nói cho cô ta biết anh Nhiên đã có vợ rồi và mày vẫn đủ can đảm đến đó hay không? Tao sẽ đi chung với mày Ừ, có lẽ đó là cách hay nhất bây giờ Tao chỉ muốn biết nhà cô ta ở đâu thôi Cố gắng đứng dậy đi với Thúy Bình đi ra cổng lấy xe Ngồi phía sau Thúy Bình mà cô có cảm giác như mình bơi trong sương mù Đầy những hoảng loạn, dày xéo trái tim Một trái tim vốn đã quá nhiều thương tích Cuộc đời sao bỗng chốc, như sụp đổ tuyệt vọng Đến mức cô không biết mình là ai Thúy Bình chợt dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, có cái khoảng sân nhỏ khá xinh, cô ngó nghiêng vào trong. Nhà này nè Mai, hình như là không có anh Nhiên ở trong đó, tao không nhìn thấy xe của ảnh. Thì Mai run bằng bật như muốn đứng không vững, cô níu tay Thúy Bình. Thôi, đi về đi Bình, mình biết bao nhiêu đó là đủ rồi. Tại sao lại về? Mày phải vô gặp cô ta chứ. Thôi thôi, tao ta không thể, tao... Nhưng Thúy Bình đã phằn phần dắt xe đi vào sân Rồi cương quyết kéo Thi Mai đi vào nhà Thi Mai run rẩy đi theo Thấy phòng khách không có ai Cô rụt tay lại định trở ra Thúy Bình trần mắt nhìn cô như là bắt buộc Và kéo tay Thi Mai song sáo đi vào nhà Có tiếng cười giòn tan từ trong phòng vẳng ra Cô bèn đứng lại ra hiệu cho Thi Mai Cả hai đứng yên lắng nghe Và nghe thấy tiếng cười của Huỳnh Nhiên vẳng ra thì Mai càng đứng không vững, giọng anh ta âu yếm. Em nghĩ anh sẽ không tha thứ sao? Em tin anh vẫn còn yêu em, nhưng dù sao anh cũng đã có vợ rồi. Trong một năm đó, biết đâu anh lại thay đổi. Anh vẫn yêu em? Không, huỳnh nhiên thật giảng dĩ. Thì Mai cắn răng, bám chặt vào tường, giọng người con gái như trầm lại tâm sự. Thú thật lúc mới về nước em chán đời lắm Em đã đến tìm anh Chứ cũng không tin anh sẽ đón nhận em trở lại Không ngờ anh vẫn yêu em Anh biết anh là chiếc phao của em hay không? Nếu như anh từ chối em sẽ làm gì? Anh có dám không? Em không tin anh sẽ từ chối em Nếu vậy em sẽ đeo bám anh ráo riết hơn Bất kể anh đã có vợ Anh yêu cổ hơn em được hay sao? Nếu như vậy, em sẽ đeo bám anh ráo riết hơn, bất kể là anh đã có vợ. Anh yêu cổ hơn em được hay sao? Em tự tin ghê chưa? Chứ sao, trên đời này, Huỳnh Nhiên còn có thể yêu ai hơn là hồng diễm này? Huỳnh Nhiên chặt đổi giọng. Anh yêu em nhiều lắm diễm, mãi mãi vẫn như vậy. Vậy thì anh bỏ cô ta đi, rồi mình lại cưới nhau. Đi gì với cô ta cũng dễ thôi mà. Thúy Bình như nổi khùng lên, cô chật đạp mạnh một cái cánh cửa mở toan. Đến nỗi Thi Mai cũng bị bất ngờ. Đập vào mắt là cô gái ngồi trong lòng Huỳnh Nhiên ngã ngớn. Cả hai đứng bật dậy nhìn sửng ra cửa. Thúy Bình nói như quát, đúng là đồ vô liêm sĩ, dám suối chồng người ta bỏ vợ mình, đồ bất nhân. Huỳnh Nhiên đã lấy lại bình tĩnh, anh nhìn Thi Mai cười gằn. Thì ra là cô theo dõi tôi Thì Mai đứng bất động Môi cô rung bằng bật Cô chợt quay người bỏ đi nhanh ra ngoài Thúy Bình gọi với theo Chờ tao theo với Mai Cô quay qua nhìn Huỳnh Nhiên trần mắt Đúng là đồ sở khanh Nói xong cô vội chạy theo Thi Mai kêu lên Bình tĩnh lại đi Mai Đừng có đâm đầu ra ngoài đường Nguy hiểm lắm Nhưng mà Thi Mai vẫn cấm cúi bỏ đi Thúy Bình quấn quán dắt xe ra đường Cô thắng lại bên cạnh Thi Mai Lên xe đi, tao đưa mày đi về Thi Mai yên lặng ngồi lên phía sau Thúy Bình Cô không nói được gì, chỉ khóc Về đến nhà cô chỉ nói ngắn gọn Thôi mày về đi Rồi cô đẩy cổng đi nhanh vào nhà Tay bụng miệng khóc Trong phòng khách bà Hương và Thoại Anh đang chờ cô Thoại Anh kêu lên Chuyện gì vậy chị Mai Thì Mai lắc đầu không nói Cô định đi lên phòng Nhưng bà Hương đã lên tiếng Ngồi xuống đi Mai Nói cho mẹ biết Có chuyện gì Không thể cãi lời Thì Mai đành phải ngồi xuống ghế salon Cô gục mặt trên thành ghế khóc nứt nở Thoại anh định lên tiếng Nhưng bà Hương ra lệnh cho cô im Chờ cho Thi Mai bình tĩnh Bà bắt đầu hỏi Có chuyện gì Hãy kể cho mẹ nghe đi Mẹ sẽ giải quyết cho con. Có phải còn cãi nhau với thằng Nhiên hay không? Thì mài ngẩn mặt lên. Bây giờ thì con hiểu tại sao. Trước giờ anh Nhiên vẫn lạnh nhạt với con. Con đã gặp người tên là Diễm. ảnh vẫn đang ở đó. Con... Cô ngừng lại nghẹn giọng. Cô ngừng lại nghẹn giọng. Bà Hương và Thoại Anh sững sờ ngồi im. Thoại Anh kêu lên. Bà Diễm, bá về rồi sao? Thì mày Nín khóc cố bình tĩnh. Ngay từ đầu, mọi người đã cố ý giấu con. Còn con thì không biết cái gì cả. Cô quay qua Thoại Anh. Em cư xử tốt với chị lắm mà. Tại sao lại giấu chị như vậy? Tại sao mọi người lại ác với tôi quá như vậy? Thoại Anh ấp úng. Ê, em, em đâu có cố ý. Em bà hương khoát tay bảo thoại anh im rồi dịu dàng nhìn thi mai chuyện đã đến như vậy thì mẹ không giấu con để làm gì nhưng mẹ nói để con hiểu từ trước tới giờ mẹ không nói ra là muốn giữ hạnh phúc cho con và lại cô ta đã đi rồi mẹ đâu còn sợ quỳnh nhiên quan hệ với cô ta nữa thoại anh xen vào không hiểu bà ấy về nước để làm cái gì Lại còn cho anh Nhiên hay Mụ này đáng ghét thật Còn anh Nhiên nữa Toàn là làm khổ gia đình thôi Thì mài lao nước mắt Bây giờ đã đến mức này rồi Mẹ đừng giấu con nữa Con xin mẹ hãy cứ nói hết xa Để con biết mình phải làm gì Bà Hương thở dài còn đàn giận Đừng quyết định chuyện gì nghe con Nếu con bỏ đi thì mẹ cũng không đồng ý Để Huỳnh Nhiên đưa cô ta đi về nhà này đâu Mẹ không khi nào Bà ngừng lại một chút như cân nhắc từng chữ Trước đây Huỳnh Nhiên nó yêu cô ta như điên như khùng Còn cô ta thì chỉ đùa giỡn với nó Như là vợ một đứa con nít Cô ta lớn tuổi hơn nó và rất là sắc xảo Hiểu đời Huỳnh Nhiên lúc đó mới ra trường Nó còn khờ lắm Và trong sáng như là con bây giờ vậy Đến giờ mình mới nhận ra Mình quá khờ khảo khi yêu anh ta Thì mai cay đắng nghĩ thầm Nhưng vẫn ngồi im nhìn bà Hương Cô ta thì không có yêu Huỳnh Nhiên Điều đó mẹ không trách Nhưng điều mẹ không tha thứ là đứa con gái đó Nó cứ đùa giỡn tình cảm của nó Nó cố tình quyến rũ, xem nó như là một món đồ trang sức để hãnh diện với bạn bè Huỳnh Duyên làm sao biết được cái mánh khóe của phụ nữ đó Khi mẹ vạch rõ bộ mặt cô ta, thì nó quay lại nó giận mẹ Và nó một mực cứ bảo vệ cô ta Mẹ không có cách nào cứu nó được Thời gian đó, bà Hương lắc đầu, không tìm được từ gì để diễn đạt Thoại Anh nói vào Ảnh si tình lắm đó chị Như là ngay như là dại Suốt ngày cứ làm thơ Viết nhạc để tặng cho bà Diễm đó Ảnh lãng mạn lắm Im đi Thoại Anh Những chuyện đó đã qua rồi Nếu sau đó cô ta không gặp một người Đài Loan Thì không biết cô ta có còn đùa giỡn đến bao lâu nữa Khi Huỳnh Nhiên biết được chuyện đó Nó như là điên lên Suốt ngày nó không chịu làm gì Nó chỉ biết uống rượu Và ở trong phòng thì cứ đập phá Thời gian đó Cả nhà thật khốn khổ vì nó Bây giờ thì cô hiểu rồi Cô hiểu tại sao lúc đó huỳnh nhiên Hay đến quán cô cho đến khuya Và lần đó khi cô đưa anh về Bà Hương có vẻ quý mến cô đến như vậy Dù sao thì cô cũng hiền hơn là hồng diễm Bà Hương thở dài Như thấy nặng nề nhớ lại chuyện cũ Đến lúc bà còn mất Huỳnh nhiên nó mới chịu thay đổi Nó phải đứng ra gánh vác cái gia đình này Và phải điều hành công ty Công việc làm nó khoay khỏa hơn Nhưng nó vẫn không quên được Nó vẫn hay đến năng nỉ cái con bé kia Đến lúc như vậy Cô ta mới thấy là nó làm phiền Cô ta đã nói khích nó thế nào đó Mà nó muốn lập tức cưới vợ để trả thù Lúc đó xui khiến thế nào Mà nó lại gặp ngay con Mẹ thật sự không muốn như vậy đâu Thi Mai à Thi Mai thẩn thờ Mẹ không muốn Thì chuyện ấy cũng đã xảy ra rồi Lúc ấy mẹ cố sức cản nó Vì sợ nó lại làm khổ đứa con gái khác Nhưng mà trong chuyện tình cảm Nó bao giờ cũng háo thắng Nhất là con cũng thương nó Mẹ chỉ có hy vọng khi mà hai đứa sống chung Thì nó sẽ khác đi Mẹ không ngờ đã sai lầm Thì mài ngước lên nhìn bà bằng cặp mắt quá trách Vì một sai lầm của mẹ Mà con phải trả giá bằng cả cuộc đời của con Lúc ấy con hoàn toàn nghĩ Anh muốn lập tức cứ là vì quá yêu con Và vì để vui lòng cho gia đình Còn phải ráng vượt qua, sợ sợ để làm cho anh vui Vậy mà đáp lại sự thật tình của con Là sự lừa dối của tất cả mọi người Tại sao mẹ lại ác với con quá như vậy? Thoại anh len lén nhìn bà Hương Rồi khiều tay Thi Mai Chị Mai Nhưng Thi Mai đang mất bình tĩnh Vẫn tiếp tục quán giận Mẹ là người tân trai Mẹ phải biết anh ta làm như vậy là để thỏa mãn sự tự ái, đem cả hạnh phúc một con người ra chỉ để trả thù cho sự tự ái của mình, có quá tàn nhẫn hay không? Mày chỉ nghĩ cho anh ấy mà không hề nghĩ đến con, mẹ ác lắm. Không biết bình nhiên đã về từ lúc nào, anh ta gằn giọng. Thì mày, cô im đi. Nhưng thì mày không muốn nghe, cô khóc tức tự. Nếu mẹ không dạy được anh ấy Thì ra sao mẹ không nói với con Giấu giếm như vậy là mẹ đồng tình với tội lỗi Ngay cả cho con một sự lựa chọn mẹ cũng không Để bây giờ cuộc đời con như thế này đây Mẹ đã hài lòng chưa Trong suốt hai năm qua Lương tâm mẹ có lúc nào bị cắn rứt hay không Mẹ hãy nói đi Cô nói như hét Huỳnh Nguyên đứng bật dậy Bước đến dán cho cô một bạc tay Anh quát lên Ai cho phép cô hỗn hào với mẹ của tôi Anh hai nhiên Bà Hương và Thoại Anh quảng hốt đứng dậy Kéo tay Huỳnh Nhiên ra Nhưng anh vẫn trừng mắt nhìn cô Nếu tôi có lỗi gì Thì cứ mắng nhiếc một mình tôi đi Đừng có hỗn hào với mẹ chồng như vậy Vậy mà tôi cứ tưởng là cô hiền lắm chứ nhiên Bà hương quát lên, còn nói đủ chưa? Còn mà cũng đủ tư cách để phê phán nó nữa hay sao? Thoại anh nhìn Huỳnh Nhiên đầy bất mãn. Đáng lẽ anh phải xin lỗi chị Mai thì mới phải. Vậy mà còn dám đánh người ta. Nói thật, em mà có ông chồng như anh, em thà tự tự chết cho rồi. Thì mày có nói nặng hơn mẹ vẫn chấp nhận được kia mà. Lỗi này tại mẹ Đã không dạy được đứa con như là con Mẹ chỉ nghĩ tới con Mà lại xem nhẹ hạnh phúc của Thi Mai Nó phản ứng như vậy là còn nhẹ đấy Nếu mà là Hồng Diễm Thì nó đã làm âm mỹ lên Cho con xấu mặt rồi Hình như quá giận Bà nói như quá Mẹ không hiểu nổi tại sao Đến giờ con vẫn còn mù quát Vì cái đứa con gái ích kỷ đó Một đứa con gái mất nết Vô liêm sỉ. Nhà này không có chứa chấp cái loại người như đó đâu Huỳnh Nhiên đứng dậy lầm liền Mẹ muốn mắng con bao nhiêu cũng được Nhưng con xin mẹ đừng xúc phạm đến cô ấy Con không có nghe đâu Anh lạnh lùng đi lên cầu thang Thoại anh dặm chân Anh cứ một mực binh vực cái bà ấy, Trời ơi là trời tức muốn chết đây nè Thì Mai cười cay đắng Thoại anh nói như vậy không đúng Huỳnh nhiên cũng đã bên vật mẹ anh đó chứ Bằng chứng là anh đã nổi nóng lên khi cô ăn nói hỗn hào Bình vật tất cả những người mà anh yêu quý, trần cô Bây giờ cô biết mình phải làm cái gì rồi? Quyết định có chống vánh nhưng cũng không hề sai lầm Cô tin chắc mình sẽ không hối hận. Thoại Anh bệnh nhẹ tay cô. Chị ơi, chị đừng để ý những gì anh nói nghe chị Mai. Em với mẹ sẽ ủng hộ chị khi mà. Cảm ơn em. Thì Mai đứng dậy bình tĩnh đi lên phòng. Cô thấy Huỳnh Nhiên đang ngồi trên bàn, tì trán trên tay có vẻ suy nghĩ. Cô lạnh lùng đến mở tủ lôi quần áo quăng ra giường và ngồi xếp từng thứ vào trong vali. Huỳnh Nhiên im lặng theo dõi những động tác của cô Thì mai biết là anh nhìn nhưng không hề có phản ứng Đối với cô bây giờ, mọi thái độ của anh đều không làm cho cô quan tâm hay là lo sợ nữa Xếp đồ xong cô bước qua bàn đề nghị Làm ơn cho tôi mở tủ Huỳnh Nhiên né ngừng qua một bên Cô lôi quyển tập ra, thấy anh vẫn ngồi yên Cô bước qua bàn phấn, ngồi xuống viếng một mạch lá đơn xin ly dị Rồi dằn lên bàn đứng dậy Cô quay qua Huỳnh Nhiên Những thứ còn lại Mẹ tôi sẽ qua lấy sao Chào anh Cô định làm gì vậy Thì Mai không trả lời Cô thấy không cần thiết phải nói cái gì nữa Mọi phản ứng của Huỳnh Nhiên Bây giờ đều vô nghĩa Cô chỉ biết cúi xuống sách vali Lặng lặng bỏ đi ra cửa Không thấy cặp mắt tối sầm Của anh đang nhìn theo Bà Hương và Thoại Anh vẫn còn ở phòng khách Thấy Thì Mai, Thoại Anh kêu lên Chị ơi, chị định bỏ đi thật hả chị? Đừng làm như vậy mà chị Mai Cô chạy đến giữ chiếc vali trên tay của Thì Mai Em không biết nói sao để giữ chị lại Nhưng chị đi như vậy là không có ổn đâu Bà Hương vẫn ngồi yên Nhưng giọng nói có chút mạnh lệnh Khi giận, cô có thể làm bất cứ chuyện gì Nhưng bỏ đi là dạy dỗ con có biết hay không Làm như vậy con sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu Con hãy nghe lời mẹ đi Thì mày vẫn đứng yên nhỏ nhẹ Con đã sai lầm khi con bước vào trong cái nhà này để sống Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất sửa chữa được Là con đi về nhà của mẹ con Con xin lỗi vì không thể nghe theo lời mẹ Và cô cương quyết gỡ tay thoại anh ra Đi nhanh ra cửa Thái độ của cô như trước Mắt phản ứng của mọi người Thoại anh chỉ còn biết đứng sững nhìn theo Rồi cô chạy như bay lên phòng của Huỳnh Nhiên quấn quán Anh hai, chạy xuống giữ chị ấy lại đi chứ Tại sao anh lại ngồi im như vậy Chị mai chỉ bỏ đi kia kìa Anh biết Vậy tại sao anh không giữ chị ấy lại Huỳnh Nhiên lắc đầu chán nản Cậu đang giận, nói gì thì cũng vô ích thôi. Đây không phải là lần đầu cổ đồ chia tay anh đâu. Thoại Anh buông tay Huỳnh Nhiên, nhìn anh như nhìn một quái vật. Em nói thật, em chưa thấy ai vô lương tâm như là anh. Chị Mai thật là vô phước. Huỳnh Nhiên đập mạnh xuống bàn. Thôi đủ rồi Thoại Anh, đừng có làm phiền anh nữa, em đi ra ngoài đi. Nhưng em phải nói cho anh biết. Ít nhất anh cũng phải xin lỗi chị ấy kia chứ Anh là người có lỗi kia mà Em hãy để cho anh yên đi Huỳnh nhiên nói như nạt Thoại anh quay phát người bỏ đi ra Mặt vẫn hầm hầm tức tối Cô chạy trở xuống phòng khách Mẹ ơi lên nói chuyện với ảnh đi ảnh thật quá đáng Bà Hương nghiêm nghị Đừng nói tới nó nữa Mẹ không muốn thấy bản mặt của nó Thoại anh ngồi phật xuống salon lắc đầu chán nản, viễn ảnh có chồng mà gặp cảnh như thi mai, làm cô cũng thấy nản. Dù huỳnh nhiên là ông anh mà cô yêu quý, cô vẫn thấy ghét cái cách đối xử vô tình của anh mình.